của đối phương là điều không thể thiếu. Vậy nên Diên mới có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của cả hai có vấn đề hay là hạnh phúc. Diên cũng biết, trước đây mỗi lần hỏi Mai anh, em gái đều nói dối, bây giờ thấy em gái hạnh phúc, cô cũng không muốn quá bận tâm những chuyện đã qua. Chúng ta vào trong nhà với mọi người thôi. Vâng ạ. Hai chị em nắm tay nhau đi vào trong nhà. Tối đó, vợ chồng Mai anh cũng không trở về biệt thự mà qua đêm ở nhà ba mẹ. Sinh nhật 21 tuổi, đối với Mai Anh có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Được ở bên cạnh người mình yêu, được đón sinh nhật cùng ba mẹ và chị gái, đã là món quà ý nghĩa nhất đối với cô. Năm thứ ba, sau khi đi lấy chồng, Lưu Ly cũng đã hoàn thành xong việc học, lấy được tấm bằng MPA loại giỏi. Cô lập tức quay trở về nước. Vừa về đến nhà, Lưu Ly đã dơ tấm bằng trước mắt Dương và Mai Anh mà khoe mẽ. Thấy em giỏi chưa? Đi 2 năm nhớ 2 người gần chết. Anh thấy em vẫn khỏe mạnh lắm, còn xinh gái hơn trước nữa đấy. Lưu Ly miền cười vui vẻ khi được anh trai khen. Cô liền đi đến khoác tay Mai Anh hỏi. Cậu có nhớ mình không? Mình ở bên Mỹ toàn lo cậu ở nhà, bị anh Dương bắt nạt thôi đấy. Đương nhiên là mình có nhớ cậu rồi. Thật không? Hay bên cạnh có chồng rồi quên luôn bạn bè? Không có. Dương kéo Mai Anh ôm vào lòng, nói với Lưu Ly. Quà của vợ chồng anh đâu? Quà gì? Quà gì? Em đi học chứ có đi chơi đâu mà quả. À, vậy về bên nhà em đi, nhanh lên. Phía ấp, chưa gì đã đuổi. Lưu Ly đi đến phía vali, lấy ra một hộp quả, đưa đến trước mặt Mai Anh và Dương. Đây nhá, em thiếu quả sao được. Mai Anh vui vẻ đưa tay, đón lấy hộp quả của Lưu Ly. Cô mở ra xem. Bên trong là một quả cầu tinh thể thạch anh hoa hồng. Mặc dù hình dáng của quả cầu rất đẹp, nhưng mà anh không biết quả cầu này được làm bằng gì. Cô cũng không hiểu tại sao Lưu Ly... Lại mua tặng cho vợ chồng cô Thấy biểu hiện khó hiểu của Mai Anh Dương đón quả cầu trên tay cô giải thích Đây là quả cầu tinh thể thách Anh hoa hồng Mang ý nghĩa biểu tượng của hạnh phúc Tình yêu sự trung thủy Và mối quan hệ hòa thuận Thường được dùng làm quả cưới cho các cặp đôi Hoặc là món quà Của một người tặng cho người mình yêu Mai Anh nghe xong thì gật đầu với Dương Cô quay ra nói lời cảm ơn với Lưu Ly Lưu Ly cười cười nói nói Em chúc hai người mãi mãi như ý nghĩa của quả cầu này nhé. Dương trả lời chắc nịch, đương nhiên, vợ chồng anh sẽ mãi như vậy. Nhìn cảnh tượng thân mật của cặp đôi nào đó, Lưu Lê vui mừng còn hơn cả khi cô nhận được tấm bảng NBA loại giỏi. Lúc cô đi Mỹ, cô luôn lo cho Mai Anh ở nhà, sẽ vì yêu anh trai mà chịu nhiều ớt ức. Nhưng bây giờ thấy hai người họ yêu nhau như vậy, thấy được vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của Mai Anh, cô thật là có thể yên tâm được rồi. Lưu Ly nghỉ ngơi 1 tháng thì đến công ty Phạm Minh làm việc, nhờ vào 30% cổ phần của mẹ Phạm chuyển nhượng lại, nên Lưu Ly được Dương sắp xếp vào vị trí phó giám đốc mà không bị bất kỳ cổ đông nào phản đối. Mặc dù công việc của công ty thời gian này có rất nhiều chuyện phát sinh cần giải quyết, nhưng Dương luôn dành thời gian cho Mai Anh. Sau mỗi giờ tan làm khi trở về nhà, nhìn thấy Mai Anh đổi mình, bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Lấy nhau đã gần 3 năm, mà anh rất muốn cùng Dương sinh một đứa con, nhưng cô lại sợ anh chưa sẵn sàng, nên thời gian vừa qua cô luôn dùng thuốc tránh thai. Nhận thấy tình cảm của cả hai cũng càng ngày càng tốt hơn, cuối cùng Mai Anh lấy hết can đảm mở lời với Dương. "Anh, em có một chuyện không biết nói ra anh có đồng ý không?" "Em nói đi." "Chúng ta sinh con được không?" Động tác đang nghịch tóc của Mai Anh chợt dừng lại, anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như thỉnh cầu của cô. Mày anh không đoán được suy nghĩ của Dương, cô lại nghĩ chắc Dương sẽ không đồng ý, sợ làm quan hệ của cả hai không vui, cô vội vàng nói: "Nếu anh không muốn thì thôi ạ, em cũng còn trẻ, khi nào anh sẵn sàng thì chúng ta có con cũng được." Sắc mặt Dương bỗng trở nên cứng ngắc, chân mày nhíu lại, mắt từ từ nhắm lại thành một đường. Mày anh không dám nhìn vào khuôn mặt của anh nữa, vùi đầu vào trong ngực, giọng nói lạc đi vì tủi thân: "Sau này em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, ở bên anh thôi cũng được." Anh đừng giận em có được không? Cảm nhận được vòng tay của Dương ôm rất chặt, Mai anh không dám nói gì nữa, chỉ lặng lặng nằm yên trong lồng ngực anh. Bóng Dương lật người Mai anh để cô nằm trọn dưới thân mình, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng trầm thấp. Em càng ngày càng hư rồi đấy. Nghĩ là anh đang trách móc yêu cầu muốn có con của mình, cô nói, em sẽ ngoan, không đòi hỏi gì nữa. Lại muốn khóc, em không có. Rõ ràng mắt đã đỏ ửng lên, bao phủ bởi một làn sương, vậy mà còn cãi là không muốn khóc. Anh cũng bó tay với cô gái này rồi. Đột nhiên dương cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô, rồi chuyển đến vành tai, vừa cắn vừa thì thầm: "Em còn trẻ, muốn có con lúc nào cũng được, nhưng anh già rồi, cần phải có con thôi, vậy nên em phải sinh con sớm cho anh." Khi nghe anh nói em còn trẻ, còn muốn có con lúc nào cũng được, mà anh cứ ngụ ý anh chưa muốn có con, Làm cô có cảm giác mất mát vô cùng. Nhưng khi nghe Dương nói với sau, tâm trạng cô bỗng trở nên hạnh phúc, không thể tin nổi vào những gì tai mình nghe được. Hạnh Phúc nhiến mai anh không tự chủ được mà rơi nước mắt. Dương thấy cô khóc thì cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Mai Anh, anh nói với giọng đầy trách móc đầy yêu thương, đồ ngốc, vậy mà cũng khóc được à? Ta êm, em hạnh phúc quá. Nín đi, chúng ta tạo em bé nhé. Nói rồi anh cúi đầu hôn lên làn môi mỏng của Mai Anh, cứ như thế cả đêm, lại là một trận triền miên dây dưa không dứt. Một thời gian không lâu sau đó, Lê Phảnh Ngọc trở về nước, liền đã hẹn gặp Dương. Mới đầu anh không có ý định gặp cô ta, nhưng sau một hồi nghĩ lại, anh cũng đồng ý. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, Ngọc vừa ngồi xuống ghế đã nắm lấy tay Dương. "Thời gian qua em rất nhớ anh, em tưởng anh sẽ không đến gặp em nữa." Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, Gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình, anh nói, "Em tìm anh có chuyện gì? Chúng ta quay lại được không?" Dương cong miệng lên cười, nụ cười nhạt của anh mang theo sự mỉa mai, anh còn chưa tính sổ với cô ta mà cô ta đã tự mình tìm đến anh. "Tôi nghĩ em biết rõ tôi là người như thế nào rồi chứ. Tôi đã có vợ, tôi sẽ không quay lại với em, em nên từ bỏ ý định ngớ ngẩn đó đi." "Anh yêu cô ta thật rồi sao? Việc của tôi em không nên biết quá nhiều, tôi còn có chuyện muốn hỏi em đây." Lê Thanh Ngọc thấy ngữ điệu của Dương có vẻ hờ hững, tàn khốc, cô ta không nói gì, hai hàng lông mày hơi chau lại mà lắng nghe Dương nói. "Trước đây em ở bên ngoài cạnh tôi, làm gì tôi đều không cấm, nhưng tôi đã cảnh cáo với em, không được phép dùng thủ đoạn với tôi và người nhà tôi rồi cơ mà, vậy mà em đã quên." Cô ta như bị trột dạ, ánh mắt liền chớp chớp, lúng túng không dám nhìn anh, lắp bắp nói, "Em, anh nói gì? Em em không hiểu." Không hiểu hay cố tình không hiểu, hay để tôi nói cho em biết." Ngọc nghe vậy liền tròn tròn mắt nhìn Dương, sắc mặt hơi biến đổi. "Ngày trước, nếu không phải em cố tình đến nhà tôi bỏ thuốc vào nước, nếu không phải em có chuyện rời đi, nếu không phải đúng lúc mai anh trở về, chắc là tôi và mai anh đã không thể nên duyên vợ chồng. Chuyện tốt như vậy, tôi vẫn là nên cảm ơn em một tiếng." Nghe Dương nói vậy, Ngọc lập tức từ chối. Cô ta không nghĩ Dương lại có thể từ đâu mà biết được câu chuyện này. Em không có, em không có đến nhà anh, em không có bỏ thuốc. Vậy sao? Cứ coi như lời em nói đi, dù sao bây giờ tôi cũng không còn để ý đến chuyện đó nữa. Tôi chỉ nhắc nhở em một điều, đừng cố tình ở trước mặt tôi giờ trò, nếu không em đừng trách tôi không nể tình đâu." Sự lạnh lùng từ lời nói của Dương khiến cho Ngọc có chút sợ hãi. Tại sao anh lại vô tình với em như vậy? Dương không để ý đến Ngọc nữa. Anh đứng dậy rời đi, thì cô ta nắm lấy tay áo anh, giọng nói khẩn cầu, "Anh, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội được không?" Ngọc Hiểu, nếu Dương đã biết chuyện, cô ta càng chối càng khiến anh trở nên chán ghét, cuối cùng đành phải nhận lỗi với anh. Dương phủi tay cô ta ra, cười nhạt nói, "Em nên tìm một người hợp với em mà sống cho tốt, đừng nên hằn hè những thứ vốn không thuộc về mình." Nói rồi anh cất bước rời khỏi quán. Bỏ lại ngọc ngồi thẫn thờ một mình, nếu không phải lúc yêu nhau, anh luôn thờ ơ, không cho cô ta thấy được tương lai của hai người, vậy cô ta làm như vậy, vì muốn có được anh thì có gì là sai, có trách cũng chỉ trách do số cô ta không may mắn, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt, vậy mà cuối cùng lại để người khác dễ dàng trở thành vợ anh. Dương đi khỏi quán cà phê thì liền trở về nhà, nhìn thấy bóng dáng mai anh đang đứng cắm hoa ở phòng khách, anh tiến tới ôm cô từ phía sau vùi đầu vào cổ cô, động tác của Dương khiến cho cô có chút giật mình cùng với nhột ở cổ. Cô để cành hoa xuống định gỡ tay anh ra nhưng Dương lên tiếng, "Cho anh ôm vợ một chút nào." Giọng nói anh nhỏ nhẹ mang theo vẻ mệt mỏi, mai anh quan tâm hỏi, "Anh sao vậy?" "Không có gì, anh nhớ em thôi. Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà." Dương khẽ thở dài, anh buông tay ra, xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. "Anh lúc nào cũng đều nhớ em." Chỉ muốn một ngày 24 giờ em đều xuất hiện trước tầm mắt của anh. Mày anh buồn cười, ngón tay đẩy lên trán anh một cái, cô nói, đến lúc đó anh nhìn đến trán em luôn thì sao? Không, cả đời này có nhìn bao nhiêu cũng không đủ đâu. Lời nói của anh như một sự khẳng định chắc chắn, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, không phải là những câu nói quen thuộc như anh yêu em, nhưng chỉ cần những lời nói ra đều từ tận đáy lòng, thì dù là câu từ không lãng mạn, cô cũng đều thấy vui. Mày anh ngã vào vòng tay rắn chắc của anh, áp tai vào ngực lắng nghe tiếng tim đập của anh. Cô thổ thể, có được tình yêu của anh là điều mà em thấy hạnh phúc nhất trên đời này. Anh cũng vậy. Tình cảm con người là thứ khó đoán định, hai người dù hiện tại có thể đang hạnh phúc, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn là gì của nhau nữa. Cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng của cả hai có thể được bình yên hạnh phúc sống qua ngày. Nhưng chuyện gì đến thì cuối cùng cũng phải đến, có muốn trốn tránh cũng chẳng thể được. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Dương đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ dưới thành phố đi lại như mắc cửi, giọng nói anh lạnh lùng vang lên. Điều tra được ai làm chưa? Thư ký của mày có vấn đề, một mình cô ta nhất định không thể gây ra được chuyện gì, trong công ty nhất định còn có người. Ừm, sắp tới có một dự án quan trọng, hiện tại bây giờ đám cổ đông đang cố ý làm khó mày, mày tính sao? Lần này giải quyết triệt để luôn đi, ta không thích bị người khác điều khiển. Mấy ngày sau, thời gian Dương ở nhà càng lúc càng ít, công việc của anh bận đến nỗi mấy sáng sớm đã rời đi, tối muộn trở về nhà, mấy anh đã ngủ quên trên giường. Đã một tuần nay Dương không có ăn cơm ở nhà, mà anh hỏi thì anh nói rằng có nhiều chuyện riêng cần giải quyết, anh quên cô không cần lo lắng. Mấy anh nghe lời anh nên cũng không có dám hỏi gì nhiều. Vào các buổi cuối tuần, thường anh sẽ nghỉ ở nhà nhưng hôm nay anh vẫn đi làm. Cô có chút quan tâm, sang nhà bên cạnh muốn nói chuyện với Lưu Ly, tiện để hỏi thăm công việc ở công ty. Mới vào làm nên chuyện trong công ty, Lưu Ly cũng chưa nắm được hết. Có nhiều lần thấy Dương làm về muộn, Lưu Ly cũng muốn san sẻ với anh, nhưng đều vì Dương từ chối. Nói cô cứ về nghỉ ngơi sớm, mọi chuyện anh sẽ tự giải quyết. Hôm nay thấy may anh sang hỏi, Lưu Ly cũng chỉ nói với cô, dạo này anh Dương bận lắm, cậu không cần lo lắng gì đâu. Ngày mai đi làm mình sẽ giúp anh ấy nhiều hơn để anh ấy có thời gian bên cậu nhiều nhá. May anh thật lòng là đang lo lắng cho Dương. Dạo gần đây thấy anh ấy rất mệt mỏi. Cô hỏi thì anh không nói gì. Hôm nay sang nói chuyện với Lưu Ly là muốn biết tình hình của anh ấy vậy mà còn bị Lưu Ly trêu gẹo. Mình không đùa đâu, mình lo cho sức khỏe của anh ấy lắm. Được rồi, mình không đùa nữa. Đến công ty mình sẽ phụ anh ấy nhiều hơn. May anh không nói gì, cô chỉ biết thời gian gần đây cô có linh cảm không tốt. Cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Sáng hôm sau, biết tiếng tối hôm qua Dương không có về. Sau khi Lưu Ly đến công ty, liền sang phòng tìm Dương. Nhưng khi đẩy cửa phòng đi vào, khung cảnh trước mắt khiến cô tức đến nổ đom đóm. Trước mắt cô là hình ảnh Lê Khánh Ngọc, đằng hôn lên má Dương chào tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Thấy Lưu Ly xuất hiện, cô ta không những không sợ, còn làm ra như không quan tâm. Khi đi ngang qua người Lưu Ly, còn đưa mắt nhìn đầy thách thức. Đang định lôi cô ta lại thì tiếng Dương lên tiếng, "Em vào phòng không biết gõ cửa sao?" Không thèm để ý đến câu hỏi của Dương, cô đi đến phía bàn làm việc của anh, đập tay xuống bàn mà hỏi, "Anh lén lút qua lại với Lê Khánh Ngọc sao? Anh có biết mình đã có vợ rồi không hả?" "Chuyện của anh, em đừng xen vào. Em là đang nhắc nhở anh đấy. Anh có biết mai anh dạo này thấy anh đi sớm về muộn, cô ấy rất lo lắng cho anh không? Vậy mà bây giờ anh lại ở đây trai gái với người khác, anh làm vậy mà coi được à?" Em lo tốt chuyện của em đi, đừng có suốt ngày tính cách bốc đồng, đi quan tâm mấy chuyện lênh tinh. Em làm cho tốt chức phụ của em đi. Anh đừng có mà nói lảng sang chuyện khác, anh có nghĩ đến chuyện mai anh biết anh qua lại với Ngọc, cô ấy sẽ buồn như thế nào không? Anh tự biết mình phải làm gì, em vẫn là không nên nói với Mai Anh. Cũng đúng lúc này, Mai Anh đến công ty tìm Dương, cô dừa tay lên gõ cửa phòng thì liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em. Cô đẩy cửa đi vào trước sự bất ngờ của Dương và Lưu Ly. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhìn thẳng vào anh mà hỏi, "Anh và Ngọc có qua lại sao?" Dương Thấy mặt anh đến, vội rời khỏi chỗ đi đến nắm tay cô giải thích, "Anh không có đâu, em đừng hiểu lầm. Em đứng bên ngoài nghe thấy hai người nói chuyện rồi." Người Dương khẽ run lên, anh nhẹ giọng nói, "Ngọc mới về nước nên đến tìm anh chào hỏi thôi. Mày anh rất muốn tin, nhưng thời gian này anh bận không về như vậy, khiến cho cô nghi ngờ." Cô quay ra nhìn Liuli hỏi, Cậu nói cho mình biết, lời anh Dương nói mình có nên tin không? Lưu Lì không muốn nói dối mai anh, nhưng nếu bây giờ nói ra những chuyện vừa rồi, cô chứng kiến có phải lại là mai anh tổn thương không? Lưu Lì hơi cười cười trả lời, Ừ, anh ấy nói đúng đấy, chẳng qua vừa rồi mình thấy cô ta đến đây, mình ghét nên mới cãi nhau với anh Dương thôi, cậu đừng nghĩ gì nhá. Mai anh gật đầu, cô không nhìn lại Dương gỡ tay anh ra, cầm hộp cơm đem để lên bàn. Em mang đồ ăn đến cho anh, anh ăn đi. Bận thì không cần về Em tự chăm sóc cho mình được Lời nói lạnh nhạt mà xa cách của cô Khiến Dương hơi giật mình Anh cảm nhận được cô đang giận anh Trách móc anh Để anh đưa em về Không cần, anh làm việc của anh đi Nói rồi mai anh cũng rời đi Lưu Ly đứng yên ở đó không dám nói lời nào Dương thấy mai anh từ chối không muốn đưa cô về Nhưng anh vẫn không từ bỏ Chạy đuổi theo cô Ép cô vào xe trở về nhà Rút qua quãng đường đi Cả hai im lặng không nói lời nào, cô có suy nghĩ của cô, anh có suy nghĩ và nỗi khổ tâm riêng của mình. Về đến nhà mai anh vẫn không nói gì, cô đi lên tầng 2, mở cửa đi vào phòng, leo lên giường đắp chăn kín người. Dương đi phía sau, lúc này anh chẳng biết phải nói sao với cô nữa. Anh không muốn làm cô buồn, nhưng anh còn có lý do. Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì thôi vậy, em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty đây. Anh đứng ở trong phòng một lúc nhưng cũng không thấy cô ngó đầu ra, cuối cùng đành rời đi. Khi tiếng cửa phòng khép lại, lúc này Mai anh mới bỏ chân ra khỏi đầu, ngồi dậy đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng xe anh rời đi. Cô rất sợ, rất sợ phải nghe anh nói anh không còn cần cô nữa, sợ anh thừa nhận anh qua lại với Lê Thanh Ngọc, vậy nên cô mới chọn im lặng, không muốn nói gì với anh. Những ngày sau đó, Dương thỉnh thoảng mới trở về nhà, anh nói chuyện cô đều trả lời qua loa. Anh đến công ty lúc rảnh rỗi vẫn nhắn tin cho cô, nhưng cô dần anh không trả lời. Hơn một tuần, mối quan hệ của hai người cứ lạnh nhạt như vậy, dần dần những tin nhắn, những lời nói chuyện với cô cũng ít dần đi. Một buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, mai anh chậm rãi đi bộ ra ngoài cổng bệnh viện, cô vừa mỉm cười, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Mấy ngày qua cô cảm thấy không thoải mái trong người, nhưng vì không muốn dương lo lắng nên cô đã tự mình đến bệnh viện. Khi bác sĩ nói cô đang mang thai được 2 tuần, cô vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy lên. Không biết dương khi biết mình được làm bố thì sẽ như thế nào. Đã mấy ngày nay hai người giận nhau mà không nói chuyện, có lẽ chuyện cô có thai sẽ khiến cho hai người được hòa giải. Mai anh vui vẻ tưởng tượng không biết đứa nhỏ là trai hay gái, sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô. Nhưng vừa về đến nhà, cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khách đập ngay vào mắt cô. Mai anh không thể tin được Lê Khánh Ngọc thế mà lại ngồi lên đùi Dương, cô ta còn đang hôn lên cổ anh, còn Dương thì vòng tay ôm eo cô ta. Mây Anh như đứng hình trước hành động của hai người họ, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, muốn rời đi nhưng không thể di chuyển bước chân, những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy cánh cửa nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Trái tim lúc này như bị con dao đâm vào, đau đớn vô cùng. Mây Anh run run đẻ chặt tay lên ngực như cố ngăn chặn cơn đau, lúc này dường như đã không còn ý thức nữa, chậm rãi mở miệng nói, "Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói dịu dàng nhưng đầy đau khổ của Mai Anh cất lên, làm cho hành động của hai người bọn họ dừng lại. Bọn họ không hề có chút gì là thoáng giật mình hay cảm thấy tội lỗi, mà ngược lại, Ngọc thì vẫn ngồi trên đùi Dương, tay ôm lấy cổ anh, nhìn cô nở nụ cười mỉa mai. Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn cô thoáng chút đau lòng nhưng không để mai anh phát hiện ra, sau đó chuyển vẻ lạnh lùng rồi nói với mai anh: "Em về rồi sao? Nếu đã để em nhìn thấy vậy thì cũng không cần phải giấu gì nữa." Lúc trước ở công ty, nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em nhà Dương, cô vẫn cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ của mình để tin anh một lần, nhưng lời nói của Dương bây giờ như thể hai người họ đã ở sau lưng cô rất nhiều lần làm chuyện mờ ám. Cô và anh giận nhau mấy ngày qua cũng chỉ vì chuyện của Ngọc, vậy mà bây giờ còn để cô nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người họ. Mày anh đau lòng nhìn Dương hỏi, hai người như vậy bao lâu rồi? Sau khi Ngọc về nước không lâu, người ta nói tình cũ không dù cũng đến, bây giờ thì cô tin rồi, cô căn bản không thể thay thế vị trí của Ngọc trong lòng anh sao? Mày anh cảm giác như bị người đàn ông mình yêu đánh đến thương tích đầy mình, cô không dãy dụa. Cảm giác đau đớn trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt ướt đẫm nhìn Dương. Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại sao lại phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta? Ngọc cười cười nói, anh Dương là muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với cô thôi, như vậy em sẽ không để cô phải sốc như bây giờ. Này cô ta nói như kiểu hai người họ biết lo nghĩ cho cô quá nhỉ? Rõ ràng ở sau lưng làm chuyện sai trái mà giờ còn bày ra vẻ vô tội quan tâm người khác. Mấy anh từng bước bước đi đến trước mặt hai người họ, giơ tay tát thẳng vào mặt Dương. Anh làm em, quá thất vọng. Dương không hề có biểu cảm gì, ngược lại Ngọc thấy anh bị tát liền đưa tay chạm lên má anh quan tâm hỏi, anh có sao không, có đau không? Sau đó liền quay ra nhìn mấy anh nói, cô bị, lời nói còn chưa nói hết đã bị mấy anh tát cho một cái đau hơn cái tát của Dương. Ngọc đưa tay lên ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, cô dám đánh tôi. Tại sao lại không dám? Hai người các người đã làm chuyện xấu hổ, còn lôi nhau về tận đây." Cô Ngọc vừa nói vừa định giơ tay lên đánh trả lại Mai Anh, nhưng liền bị Dương bắt lấy cánh tay, khuôn mặt không cảm xúc cắt tiếng nói: "Đừng làm ồn nữa, về trước đi." "Anh đuổi em sao?" "Về." Một từ thôi, nhưng lại mang ngữ điệu ra lệnh, không cho người khác làm trái. Cuối cùng Ngọc đành ngậm ngùi cầm túi xách rời đi. Sau khi phòng khách trở nên yên tĩnh, Mai anh không còn cách nào đối mặt được với anh, bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại. Dương đứng dưới nhà một lúc lâu, sau đó đi tới trước cửa phòng ngủ. Cho dù cách cửa phòng, Dương cũng có thể nghe được tiếng nức nở của Mai anh từ bên trong. Anh đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không đồng tĩnh, Mai anh không muốn gặp Dương nữa, hiện tại cô đang rất đau lòng. Không thấy mở cửa, Dương đứng ngoài cất tiếng nói, "Em mở cửa ra đi, anh có chuyện muốn nói với em." Mai anh Em có muốn nghe anh nói nữa không?" Cô đứng dậy khỏi giường, đi đến mở cửa cho anh vào phòng. Lúc này cả khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má mai anh, ánh mắt Dương U ám nhìn cô không nói lên lời. Tay anh nắm tay đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh, cô vừa khóc vừa nói, "Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại sao anh lại lừa em? Tại sao?" Dương vẫn đứng đó mặc cho cô đánh đấm. Anh biết lúc này cô đau lòng đến cỡ nào, anh không muốn giải thích, chỉ có thể để cô phát tiết. Mất mấy giây sau anh mới lên tiếng, "Mai anh, chúng ta ly hôn đi." Động tác đánh lên người anh lập tức dừng lại, cả người như cứng đờ ra. Cô lùi lại mấy bước về phía sau, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Lúc này cô chỉ hy vọng mình nghe nhầm. "Mai anh hỏi lại, anh anh nói cái gì cơ? Chúng ta ly hôn đi." Cô đứng yên một chỗ không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh. Bỗng nhiên mày anh ngây thơ, đưa tay lau đi những giọt lệ, miễn cưỡng nín khóc mà nở nụ cười nhạt. Suốt thời gian qua, tình cảm anh dành cho em là thật lòng yêu hay chỉ xem em như thế thân? Dương im lặng không trả lời, anh chỉ muốn cô ký vào đơn ly hôn, còn những việc khác anh không muốn giải thích với cô. Thấy Dương không trả lời, mày anh nghĩ rằng lời cô nói là đúng. Cô đau lòng nói tiếp, em cứ nghĩ, chỉ cần em cố gắng để anh thấy được sự chân thành của em, anh sẽ cảm động mà toàn tâm toàn ý yêu em, em cũng sẽ thay thế được vị trí của Ngọc trong lòng anh. Nhưng em sai thật rồi, thật sự đã sai thật rồi. Cánh môi của mái anh nhợt nhạt, trước mắt cô là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, nước mắt đau thương cứ trực trào ra. Rốt cuộc cô cũng không thể kìm nén nước mắt, vừa khóc vừa cười gửi đến Thế Lương, cứ như vậy mà nhìn anh, đợi anh nói một lời. Nhưng không, anh vẫn đứng ở đó, không nói lời nào, ánh mắt cũng đã chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, không còn nhìn vào cô nữa. Hồi lâu sau cô mới lên tiếng, nếu đã không thể tiếp tục, vậy thì em đồng ý ly hôn. Dương khẽ thở dài một tiếng, đơn ly hôn anh đã soạn sẵn, tí nữa anh sẽ mang đến cho em ký, tạm thời em cứ ở lại đây. Đợi đến khi việc ly hôn của chúng ta hoàn tất, em có thể rời đi. Thời gian tới, anh sẽ không ở tại nhà, em có thể yên tâm. Thì giấy đơn ly hôn anh đã chuẩn bị từ trước, cả hai đường ai nấy đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn hay sao." Mày anh mờ hồ đôi mắt đẫm lệ, giây phút này cô vô cùng bi thương như một kẻ vô hồn, dường không thể ung dung đối diện với cô đang khóc, anh nhanh chóng xoay người rời đi. Khi anh vừa bước đến cửa, giọng nói của Mai anh thề lương cất lên anh đứng lại nghe cô nói hết anh biết không em từng nghĩ như thế này nếu khoảng cách của chúng ta là 1.000 bước chỉ cần anh nguyện ý bước 1 bước em sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên cạnh anh thế nhưng đôi khi 1 bước tưởng chừng như đơn giản lắm cứ ngỡ anh có thể làm được vậy mà sao lại khó khăn đến thế có phải em không đủ tốt không thể có được trái tim anh nên đã khiến một bước đó trở nên nặng trĩu về không. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, nói một câu chẳng hề liên quan. "Sau này em đừng sống dựa vào nước mắt để có được sự đồng tình, em càng yếu đuối, người khác càng coi thường em mà thôi." Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng tử tốn nói với cô, giống như những lúc anh trách cứ cô làm sai, giọng nói rõ ràng còn mang theo sự cưng chiều. "Dương rời đi." Cô như người thất thần ngồi phịch xuống giường, câu nói của anh có ý nghĩa gì đây, là trách móc cô yếu đuối chỉ biết khóc để lấy sự đồng cảm hay là đang khuyên nhủ cô nên mạnh mẽ, đừng để người khác chà đạp bắt nạt. Giây phút này cô chẳng còn muốn nghĩ gì nữa, cô chỉ biết mình đau, rất đau. Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ được thông báo tin vui cho anh, nhưng cuối cùng lại là cùng anh nói lời chia tay. 10 phút sau, Dương quay lại phòng, đưa đến trước mặt cô đơn ly hôn. Thái độ anh thản nhiên, đưa đơn cho cô lên tiếng lạnh nhạt em ký đi. Mai anh không nói gì, cô nhận lấy đơn từ tay anh, cô không đọc nội dung, liền đó đặt bút xuống ký, đưa lại cho Dương, cô nói, em không muốn ba mẹ em biết chuyện này, một thời gian nữa làm xong thủ tục, em sẽ lấy một lý do hợp lý với ba mẹ em. Ừ, em muốn thế nào cũng được. Lời nói anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn là tùy theo ý cô, nhưng cô không biết là vì anh cảm thấy có lỗi hay là vì ý gì khác. Dương đi đến phía tủ quần áo, Anh lấy hai ba bộ sau đó rời đi, đóng cửa phòng lại giúp cô. Mai anh nằm trên giường, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay xoa xoa lên bụng thì thầm, "Con à, xin lỗi đã để con không có được gia đình trọn vẹn, mẹ không giữ được ba cho con, là mẹ không tốt." Khi Lưu Ly biết được chuyện của cả hai, cô nóng giận chỉ trích Dương, "Anh bị sao vậy? Tại sao lại ly hôn? Tại sao lại qua lại với Ngọc? Anh có đáng mặt đàn ông không? Thời gian tới em chuyển qua sống với Mai anh đi." Em đang hỏi anh sao anh không trả lời Anh nói sang chuyện khác làm gì Dương đóng tập tài liệu ngước mắt lên nhìn lưu ly Chuyện của anh Em không cần phải sen vào Anh làm gì anh biết Anh bị con nhỏ kia bỏ bùa hay sao Mà người tốt như may anh thì anh bỏ mặt Đi qua lại với cô ta Dương không muốn tranh cãi Giờ đây anh rất mệt Chuyện của công ty đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi Ra ngoài đi anh còn làm việc Anh không nói ra đừng mong đuổi em đi Ra ngoài Phong đến phòng làm việc tìm Dương Đúng lúc nghe thấy tiếng quát của Dương Phong đẩy cửa đi vào Thấy không khí trong phòng ngột ngạt bởi hai anh em Phong lên tiếng khuyên nhủ Lily, em ra ngoài trước đi Đừng cãi nhau với Dương nữa Em không ra, anh Dương mà không nói rõ Em sẽ không đi đâu hết Nghe lời anh, thay vì ở đây tranh cãi với Dương Cũng không được gì Thì em nên về nhà ăn uổi mai anh Bây giờ cô ấy rất cần có người bên cạnh Nghe Phong nói cũng hợp lý Bây giờ cô vẫn là nên về xem mai anh như thế nào ổ lại đây tranh cãi với anh chỉ có làm cô bực mình thêm. Sau khi Lily rời đi, phòng khóa cửa phòng lại, anh ngồi xuống ghế bàn làm việc nhìn Dương một hồi sau đó nói, "Đành lòng buông sao? Không còn cách nào khác. Mày không tin lần này sẽ thắng sao?" Dương im lặng một lúc, anh nằm dựa người ra ghế sofa, hai mắt nhắm lại thành một đường, hàng lông mày cũng chau lại, rõ ràng là đang rất mệt mỏi. Mấy giây sau anh khó nhọc mở lời, Nếu như tao không trở về Giúp tao chăm sóc tốt cho Lưu Ly Để mai anh trở về nhà với ba mẹ cô ấy Đừng nói gì với hai em ấy Để tao đi cùng mày Không cần Chuyện của tao mày đừng nhúng tay vào Để tao tự giải quyết Mày giúp tao bảo vệ hai em ấy là được Phong định lên tiếng khuyên ngăn dương Nhưng anh cắt Không cho Phong cơ hội nói tiếp Cổ phần của tao đã chia làm hai Nếu có chuyện không hay Mày phải giúp Lưu Ly giữ lại công ty Đây là tâm huyết của ba tao Ta không muốn công ty rơi vào tay người khác. Ừ, tao đợi mày về, chuyện với mày anh cũng cần mày về mà tự giải thích. Ừ. Tạm biệt thử, Lily vừa bước vào nhà đã thấy Mai anh ngồi bó gối trên ghế sofa, cô gối đầu lên gối, trên gương mặt còn đọng lại nước mắt chưa khô. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Mai anh, cô nói giọng nhỏ nhẹ, "Cậu đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm." Trong phút chốc Mai anh như sụp đổ, lên tiếng đau khổ, "Cậu nói cho mình biết Mình có điểm nào không vừa ý với anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ mình? Mình có điểm nào không tốt? Chỉ cần anh ấy nói ra, mình sẽ thay đổi mà. Lưu Ly liền ôm Mai Anh vào trong lòng, nhẹ dòng an ủi. Cậu cái gì cũng đều tốt, cái gì cũng không cần phải thay đổi. Mai Anh vùi trong ngực Lưu Ly, cảm thấy ấm áp xúc động vô cùng. Lúc cô đau lòng nhất, vẫn có một người bạn tốt ở bên cạnh lắng nghe cô, chia sẻ cùng cô. Rốt cuộc không kìm nén được mà khóc thành tiếng. Mình không muốn khóc, nhưng nước mắt mình lại cứ rơi vì anh ấy. Mình rất yêu anh ấy, mình không muốn chia tay, thật sự không muốn đâu. Mai Anh, cậu đừng như vậy nữa. Cậu buồn mình cũng buồn theo đấy. Lưu Lì không ngừng vỗ về tấm lưng run dày vì nước nở của Mai Anh. Cậu ấy không biết phải nói sao nữa, chỉ có thể làm điểm tựa cho Mai Anh chút bầu tâm sự. Sau một hồi khóc lóc đến tàn nát cõi lòng, Mai Anh vì mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ tiếp đi trong lòng Lưu Lì. Những ngày sau đó, ngoài giờ làm việc, Lily đều ở nhà cùng với Mai Anh. Cô ấy không muốn để cô ở nhà một mình rồi lại suy nghĩ linh tinh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện Mai Anh có thai, cô vẫn giấu mọi người, giấu luôn cả Lily. Mai Anh không muốn vì đứa con mà Dương Miễn cưỡng phải ở bên cạnh cô, tình cảm của anh dành cho ai thì nên thuộc về người ấy. Cô không muốn cưỡng cầu nữa. Đợi sau khi thủ tục hoàn tất, cô sẽ cùng con rời khỏi nơi đây đến một thành phố nào đó sống cuộc sống mà mình yêu thích, ở nơi đó chỉ có hai mẹ con cô mà không có anh. Ngồi ở ghế ban công trong phòng ngủ, mai anh vô thức nhìn đến chiếc nhẫn cưới ở trên tay, còn nhớ khi mối quan hệ của cô và anh càng ngày càng trở nên tốt hơn. Anh thấy ngón tay cô không đeo nhẫn cưới, anh không vui mà bắt cô phải lấy nhẫn đeo vào. Ngày hôm đó, anh đeo lại nhẫn cưới cho cô, chiếc nhẫn trên tay áp út của anh. Anh bắt cô đeo lại giúp anh. Cảnh tượng khi đó giống như hai người trao nhau nhẫn cưới trong ngày hôn lễ, vậy mà giờ đây, cô lại một lần nữa tự tay tháo chiếc nhẫn này ra. Nhưng khi mai anh muốn tháo nhẫn, chiếc nhẫn như thể muốn mọc rễ trên ngón tay áp út của cô, không thể nào tháo được. Ngày trước, vào sinh nhật năm đầu tiên của anh, cô đã tự tay tháo chiếc nhẫn ra, lúc đó chiếc nhẫn được dễ dàng tháo bỏ, vậy mà bây giờ lại khó khăn đến vậy. Ngay sau đó, Mai anh đi vào phòng tắm, dùng xà bông rửa tay để tháo nhẫn ra. Cuối cùng, khi cô gần như siết ngón áp út xương lên, cô cũng tháo được chiếc nhẫn. Nhìn chiếc nhẫn cưới, cô nở nụ cười chua chát. Nuốt xuống thứ nghẹn chát ngang cổ họng, cô đặt chiếc nhẫn vào trong hộp để lên tủ đầu giường. Đây là chiếc nhẫn cưới cả hai lần anh tự tay đeo cho cô, lần thứ nhất có thể là không tự nguyện, lần thứ hai là anh chủ động đeo lên cho cô. Thế nhưng bây giờ, chiếc nhẫn này đã không còn thuộc về cô nữa, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì, cô và anh không bao giờ có thể đi tiếp. Chiếc nhẫn này lại một lần nữa rời khỏi bàn tay cô. Cô phải trách anh như thế nào đây? Trách anh vì sao đến cuối cùng vẫn không yêu cô sao? Chuyện đã đi đến nước này, cô đã chẳng thể làm gì được nữa, chia tay vẫn hơn là phải sống cùng nhau nhưng không có tình yêu. Sang tuần Dương nói có công việc phải đi công tác. Buổi tối trước khi đi, anh đã trở lại nhà thăm cô, bước vào phòng, thấy Mai Anh đang nằm ngủ trên giường, quay người về hướng ban công, chiếc chăn được cô đắp hờ trên người. Dương ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô cẩn thận đắp lại chăn lên người. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Mai Anh. "Xin lỗi, đã lại để em phải rơi nước mắt." "Mai Anh, đợi anh về, sau khi giải quyết tất cả mọi việc, anh sẽ giải thích với em." Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, anh ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô một lúc, sau đó luyến tiếc đứng dậy rời đi. Dương đi công tác 2 ngày, Lê Thanh Ngọc nhân một ngày mai anh ở nhà một mình, cô ta đã đến nhà tìm cô. Hôm nay ở khu biệt thự mất điện, Mai anh buồn chán ngồi ở phòng khách cắm hoa, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót, cứ nghĩ là Lưu Ly trở về. Mãi anh quay đầu lại thì thấy người đến là Ngọc. "Chị đến nhà tôi làm gì? Ra khỏi ngay đây." Mày làm gì mà kích động thế? Xong việc tao sẽ đi ngay." Ngọc vừa nói vừa tiến về phía Mai Anh, nụ cười gian xảo cùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Mai Anh theo phản xạ lùi lại vài bước cảnh giác hỏi, "Chị muốn làm gì?" "Làm gì thì tí mày sẽ biết thôi, tao có cái này hay lắm muốn cho mày xem." Ngọc vừa nói vừa mở điện thoại đưa đến trước mặt Mai Anh, trong ảnh là bức hình cô ta và Dương ôm nhau ngủ, cả hai đều không mặc gì. Nét mặt còn có vẻ đầy hạnh phúc. Mày anh như không tin vào mắt mình, cô có thể tin anh không yêu cô, nhưng cô không tin Dương đã làm như vậy. Tôi không tin, dù chúng tôi ly hôn thì anh Dương cũng sẽ không ngủ với chị. Mày dựa vào gì mà tin là anh ấy không ngủ với tao? Mày đừng quên tao và Dương đã từng yêu nhau, bây giờ anh ấy ly hôn với mày là vì muốn lấy tao đấy. Tôi không tin, chị nói dối. Cô ta lắc đầu thể hiện ý cười châm chọc. Mày đúng là loại người không biết xấu hổ. Trước đây tao và Dương còn yêu nhau, mày đã cố tình xen vào. Bây giờ đã ly hôn rồi, vẫn cứ mặt lì ở lại đây à? Thấy mày anh không nói gì, cô ta nói tiếp. Mày biết Dương nói gì không? Anh ấy nói ấy, ngủ với mày cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Bây giờ tao về rồi, đương nhiên anh ấy sẽ không cần mày nữa đâu. Mày anh gằn giọng lớn tiếng nói, "Chị đi ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn nghe chuyện của hai người. Cút đi." Lê Thanh Ngọc lại gần cô hơn, cô Tân nắm chặt cổ tay cô chế ngạo, "Trong mắt anh ấy, mày chỉ là công cụ phát tiết thôi, hiểu chưa?" Mai anh cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình thì bị cô Tân đẩy ngã xuống sàn. Ngọc ngồi chồng một chân xuống, bóp lấy cằm cô nghiến răng nói, "Dương còn bảo, nếu mày không chịu buông tay, anh ấy sẽ khiến nhà mày sống không được vui vẻ đâu." Nghe đến đây sắc mặt Mai anh lập tức biến đổi. Cho dù anh có không yêu cô đi chăng nữa, anh cũng không có quyền và cũng không được phép động đến người cô. Nếu anh liên dối đến mất trí làm hại người nhà cô, cô sẽ không tha thứ cho anh. Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng với sự thất vọng của Mai Anh, Lê Khánh Ngọc vô cùng hài lòng, bất giác giơ tay tát mạnh vào mặt Mai Anh. Cảm giác đau đớn trên khuôn mặt khiến cho Mai Anh thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Cô nhìn Lê Khánh Ngọc chầm chậm, dùng chân đạp cô ta ra, sau đó đứng dậy. Nhưng vì sức lực yếu ớt, không đấu lại sức với cô ta, liền đó vì một cái đạp của Mai Anh, Lệ Khánh Ngọc nghiến răng nghiến lợi rằng go với cô. "Con khốn này, mày, mày dám đánh lại tao à? Tao cho mày chết." Nói rồi cô ta đẩy mạnh một cái nữa, khiến lưng Mai Anh va mạnh vào thành bàn, cô đau đớn vô thức ôm lấy bụng, sợ làm ảnh hưởng đến em bé, cô chỉ dám đứng yên ở đó. Lệ Khánh Ngọc như nhận ra điều gì đó, cô ta chau mày nhìn Mai Anh hỏi, "Mày có thai?" Mày anh không nói gì, động tác lùi lại phía sau của cô càng làm cho cô ta khẳng định mình đã đoán đúng. Tao sẽ không để con mày được sinh ra đâu, mày và con mày đều phải biến mất, có như vậy, Dương mới mãi mãi là của tao. Mày anh sợ hãi vì lời nói của cô ta, cô lên án, cô điên rồi, tại sao cô có thể độc ác như vậy chứ? Mày đừng có cố tỏ ra lương thiện với tao, nếu không phải mày phá đám ấy, người Dương lấy đã là tao rồi ánh mắt ngọc càng lúc càng tàn độc, cô ta chậm rãi bước từng bước về phía cô, mai anh sợ hãi muốn bỏ đi, liền bị ngọc túm tóc giật ngược lại, mày muốn chạy sao, đừng có mơ. Buông ra, đồ điên, buông tay ra. Ngọc không những không buông ra mà còn giật mạnh hơn, khiến cô ngã xuống sàn lần nữa, cô ta giờ chân đạp mạnh vào bụng, khiến mai anh đau đớn đến chảy nước mắt, cô ta vừa đạp vừa nói, mày biết không, hôm mày và Dương xảy ra quan hệ Đúng ra người đó phải là tao, là tao đã bỏ thuốc vào nước của Dương đấy, thế mà cuối cùng mày lại được lợi. Dương dù đã biết nhưng anh ấy vẫn bênh vực tao, vẫn yêu tao. Mày chẳng là cái thá gì hết cả, chết đi, chết đi. Mày anh đau đớn bởi hành động cùng lời nói của cô ta, vì ra anh đã biết người bỏ thuốc hại anh, nhưng tại sao lại không nói cho cô biết? Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu cô, anh cứ mãi làm tổn thương cô thì mới vừa lòng hay sao? Cô không muốn ở đây nữa, cô phải bảo vệ con. Cô phải rời khỏi đây." Mai Anh cố gắng vùng dậy, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại của mình chống lại Lê Khánh Ngọc. Sau khi đẩy được cô ta ra, Mai Anh ôm bụng chạy ra khỏi nhà, Lê Khánh Ngọc nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Từ công ty trở về, đến gần cổng biệt thự thì Lily liền nhìn thấy bóng dáng Mai Anh ôm bụng đầy đau đớn chạy ra khỏi nhà. Lily xuống xe chạy theo định gọi cô, nhưng đúng lúc Mai Anh chạy qua đường liền bị chiếc xe con lao tới đụng trúng người. Chiếc xe đó nhanh chóng rời đi Để lại Mai Anh nằm dưới lòng đường Cả người cô đầy máu Lưu Ly chạy lại ôm cô Lo lắng cũng sợ hãi Khiến cô không thể bình tĩnh được Chỉ biết cất tiếng gọi Mai Anh. Mai Anh Mai Anh Sắc mặt Mai Anh thể hiện rõ sự đau đớn Ánh mắt còn hiện rõ sự bất lực Lưu Ly Mình xin cậu một chuyện được không Cậu đừng nói gì cả Cố gắng lên Mình sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu Mai Anh nắm chặt lấy tay Lưu Ly lắc đầu Cô cố nói với Lily Nếu như mình có thể vượt qua tai nạn lần này Cậu đừng để anh cậu biết tung tích của mình có được không Mình không muốn có liên hệ gì Với người không có trái tim như anh cậu nữa Còn nếu mình chết Mình không muốn anh cậu xuất hiện Trong lễ tàng của mình Cậu sẽ không sao đâu Đừng có mà nói những lời xui xẻo như vậy chứ Chuyện gì mình cũng hứa với cậu Chuyện gì mình cũng sẽ đứng về phía cậu Cậu phải sống không được xảy ra chuyện gì Mình Mình mệt rồi Dần dần đôi mắt ấy cũng nhắm lại Cô đau, rất đau Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau Không còn thể nào chống cự được nữa Vì lo lắng cho tính mạng của Mai Anh Lưu Lì không đợi gọi xe cấp thiếu đến Mà đỡ Mai Anh đưa vào trong xe Đi đến bệnh viện gần nhất Cũng không để ý đến điều gì nữa Lúc này Lê Khánh Ngọc đứng nấp Ở cánh cổng Thấy hết mọi chuyện đã xảy ra bên ngoài Cô ta cười đầy đắc ý Sau đó vào trong nhà thu dọn mọi thứ như cũ Rồi rời đi tại bệnh viện, khi Lily đưa Mai anh đến viện, liền đưa đến xe cấp cứu đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Lily lo lắng kêu tay một vị bác sĩ mà khẩn cầu, "Bác sĩ, xin mọi người, xin mọi người hãy giúp bạn cháu. Xin lỗi, mời cô đứng bên ngoài phòng chờ, gọi điện báo cho người nhà đi, tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch đấy." Nghe bác sĩ nói vậy, Lily sợ đến nỗi chân tay run run không thể đứng vững, cô như người mất hồn, không thể tỉnh táo để biết mình phải làm gì tiếp theo. Một lúc lâu sau, Lưu Ly mới có thể bình tĩnh lại Cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Mai Anh Nhận được tin con gái bị tai nạn Đang phải nằm trong phòng cấp cứu Ba mẹ Mai Anh lập tức đi đến bệnh viện Cùng lúc gọi điện thông báo cho Diên Thấy bóng dáng Lưu Ly đang ngồi thất thần Quần áo trên người cô nhuốm đầy máu Mẹ Mai Anh lo lắng hỏi Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại sao Mai Anh lại ở phòng cấp cứu? Con bé đang bình thường cơ mà Cháu, cháu không biết Lúc cháu quay trở về nhà Đã thấy cô ấy như đang chạy trốn gì vậy, không may lại bị tai nạn. Bà mai anh gần giọng hỏi, thằng Dương đâu, tại sao nó lại không đến? Anh cháu đi công tác 3 ngày sau mới về à? Ba mẹ cô lúc này cũng chẳng quan tâm đến Dương có trở về hay không, họ chỉ lo lắng cho cô đang nằm trong phòng bệnh viện. Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật đang sáng, không ít y tá gấp gáp đang ra vào phòng bệnh. Bà mai anh hỏi một nhân viên y tá, con gái tôi sao rồi? Tình trạng của con gái ông rất nguy hiểm, không được qua quan cho lắm. Tôi là bác sĩ, được có thể vào được không? Xin lỗi, ông là người nhà bệnh nhân, nếu để ông nhìn thấy tình trạng của cô ấy, tôi nghĩ ông sẽ không thể bình tĩnh được. Không sao, tôi muốn vào. Dưới sự kiên trì cùng lời khẳng định của ba cô, cuối cùng được sự đồng ý của các bác sĩ, y tá đưa ông đến phòng thay đồ khử trùng, sau đó vào trong phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, chứng kiến con gái út thoi thóp giữa sự sống và cái chết, Người làm ba như ông sao có thể không đau lòng, sao có thể bình tĩnh được đây? Nhưng vì đứa con gái này, ông đã phải giữ cho tinh thần thật tỉnh táo, cùng các bác sĩ bắt tay vào phẫu thuật. Chính tay dùng những bộ dụng cụ y tế lạnh ngắt chạm lên cơ thể của con gái, dùng dao kéo loại bỏ đi đứa chóng ngoài còn chưa kịp thành hình. Đôi mắt ông cay xè đi vì sự đau đớn xót xa đang dâng trào nơi đáy lòng. Thương con sót con là như vậy, ông chỉ muốn mình có thể chịu thay một phần đau đớn giúp con gái. Khi Diên nhận được cuộc gọi của ba mẹ, không để ý đến công việc đang còn dang dở, cô bỏ dữa trừng ra sân bay, bắt vé máy bay trở về Hà Nội. Vừa đến bệnh viện đã thấy bóng dáng mẹ đang ngồi khóc, Diên chạy đến hỏi mẹ, "Mẹ, em sao rồi?" "Diên, con về rồi sao? Mẹ không biết thế nào, đã hơn 3 tiếng rồi, em con vẫn trong phòng cấp cứu. Ba con cũng đang ở trông." Diên quay qua nhìn Lưu Ly quần áo dính đầy máu vết bần. Cô cho mày hỏi. Lưu Ly, mọi chuyện là như thế nào? Em kể cho chị nghe đi. Em, em cũng không biết phải nói sao nữa. Lúc em từ công ty trở về thì Mai Anh đã bị tai nạn. Đang yên đang lành, sao con bé lại bị tai nạn? Lưu Ly vừa lao cho Mai Anh, vừa bị lời nói mang tính chất tra khảo của Diên, làm cho hoàng sợ. Lưu Ly lắp bắp không biết nói gì, cứ luôn miệng nói. Em không biết. Em không biết sao Mai Anh đang yên đăng lành, lại chạy ra ngoài nữa. Diên không cần biết liều lì nói có thật hay không, nhưng giờ khác này không thấy Dương ở đây. Diên nghi ngờ hỏi. Dương đâu? Phạm Minh Dương đâu? Nhắc đến Dương liều lì càng giật mình, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Diên. Diên nắm hai bà vai liều lì, giọng nói rõ ràng đang rất kiềm chế. Phạm Minh Dương lại gây ra chuyện gì? Em đừng có mà giấu chị. Chuyện giữa anh ta và Mai Anh trước đây như thế nào? Em không biết. Dù mai anh không nói nhưng chị biết không ít đâu Bây giờ em có chịu nói ra không Chị Em thật không biết chuyện gì hết Về đến nhà đúng lúc em gặp mai anh bị tai nạn Anh Dương đi công tác phải mấy ngày nữa mới về được Tại sao em lại không gọi cho anh ta về Tại sao mai anh nằm viện Mà anh ta vẫn nhở nhơ bỏ mặt mà không quan tâm Anh ta làm chồng kiểu đấy sao Lưu Ly rất muốn gọi cho Dương biết Nhưng nhớ lại lời mai anh đã can dặn Cuối cùng cô vẫn không báo với Dương Dưới những câu hỏi rồn rập của riêng như vậy Lulu Ly cúi rạp mặt xuống đất nhỏ giọng nói: "Mai anh không muốn anh Dương biết, tại sao? Vì hai người họ đã ly hôn rồi." Câu nói của Lulu Ly khiến cho cả Diên và mẹ cô đều sững sờ, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Mai anh. Diên bình tĩnh hỏi: "Em biết những chuyện gì? Em nói rõ ra xem nào." Lulu Ly khó nhọc kể lại những chuyện mà cô biết từ sau khi Lê Khánh Ngọc trở về. Sau khi Diên nghe xong, đôi mắt cô đỏ ửng vì tức giận. Lạnh nhạt nói với Lưu Ly: "Em về đi, chuyện của Mai Anh sau này không có bất cứ liên quan gì đến gia đình em nữa. Nếu em còn coi Mai Anh là bạn thì hãy hoàn thành tâm nguyện của em ấy. Nhưng em rất lo cho Mai Anh, chỉ để em ở lại đây đợi Mai Anh ra ngoài rồi em sẽ về, được không ạ?" "Không, em về đi, chị không muốn nói nhiều đâu." Thấy được sự kiên quyết của Diên, mặc dù rất lo lắng cho Mai Anh nhưng Lưu Ly cũng không dám làm trái lại lời Diên. Vậy khi nào Mai Anh an toàn Chị nhắn báo cho em biết được không? Ừm, sau khi Lily rời đi hơn 30 phút thì y tá dạy ra thông báo. Bệnh nhân đang cần truyền gấp nhóm máu A nhưng lượng máu dự trữ hiện nay không đủ. Người nhà ai có thể truyền máu cho bệnh nhân? Diên nói với y tá, "Lấy máu của tôi đi." Nhìn con gái lớn vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đến bệnh viện, bây giờ còn phải truyền máu cho em gái, mẹ cô sát sao vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác. Vì không có nhiều thời gian, Dien ngay lập tức được y tá đưa đi xét nghiệm, lấy được kết quả phù hợp liền đưa Dien vào phòng cấp cứu. Thời gian đối với người ngồi chờ đợi bên ngoài như mẹ cô mà nói là như cả một thế giới. Mẹ cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật, bà thầm cầu nguyện cho Mai Anh có thể vượt qua nguy hiểm này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiếng sau khi truyền máu, cuối cùng Dien cũng được đẩy ra ngoài. Mẹ cô lập tức bước lên, bà khẩn trương đỡ lấy Dien ngồi dậy. Con có ổn không? còn không sao. Diên ngồi dậy bước xuống giường, ấn tay vào nơi vừa được lấy máu. Nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Diên cũng có thể đoán được phần máu Diên bị lấy đi không phải là 250ml như bình thường. Y tá bên cạnh nói, cô ấy cần phải nghỉ ngơi một chút, vì đã chuyển cho bệnh nhân tới 400ml máu. Cần nặng của Diên chỉ có 45kg, lượng máu quy định mỗi lần hiến không quá 250ml máu. Vậy mà bây giờ cô lại hiến một lượng gần như gấp đôi. Mẹ đỡ Diên ngồi xuống ghế, bà dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cho cô, vừa thương con vừa lo lắng mà hỏi: "Em sao rồi con?" Từ lúc được đẩy ra khỏi phòng đến giờ, Diên luôn cố gắng để bản thân không khóc, không muốn mẹ lo, nhưng mà giờ phút này, nghe mẹ hỏi đến Mai Anh, trong đầu Diên hiện lên hình ảnh bác sĩ đang căng thẳng làm phẫu thuật cho em gái, còn Mai Anh nằm trong phòng phẫu thuật, cả người cắm đầy loại ống dẫn, sắc mặt không còn sức sống. Diên nghẹn ngào mà nói với mẹ: vẫn còn đang phẫu thuật ạ, bác sĩ đã phải liên tục kích điện tim cho em ấy. Không hiểu sao bầu không khí lúc này rất nặng nề, cả hai mẹ con đều không nói ai lên tiếng nói chuyện nữa. Thời gian trôi qua hơn 2 tiếng nữa thì đèn phòng cấp cứu tối sầm lại, ba cô và bác sĩ từ trong phòng bước ra, sắc mặt ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, đưa tay tháo khẩu trang. Nét mặt của ba cô u u dấu như người mất hồn, càng khiến cho mọi người lo lắng về tình hình của Mai Anh. Diên cố gắng tỉnh táo để hỏi ba Em sao rồi ba?" Ông mệt mỏi ngồi dịch xuống dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm lại, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra từng giọt. Ông lắc đầu chậm rãi nói: "Đã qua cơn nguy kịch, nhưng con bé bị thương rất nặng, sợ là có chuyện ngoài ý muốn. Nếu ông trời thương sót, có thể vượt qua trong vòng 24 giờ nguy hiểm tới, thì con bé cũng khó mà sống như người bình thường." Câu nói của ông như sét đánh ngang tai, Diên đau lòng không tin được vào tai mình. Bước chân cũng vì vậy mà đứng không vững, lùi lại phía sau vài bước, mẹ cô vì đau lòng không thể chấp nhận được sự thật mà đã ngất đi. Mới có mấy ngày trước, cô còn gọi FaceTime nói chuyện với gia đình, vậy mà ngày hôm nay cô đã phải nằm trong bệnh viện, chống chọi giữa sự sống và cái chết. Đoàn tụ với con gái chưa được bao lâu, người nhà cô làm sao có thể chấp nhận được việc rất có thể sẽ vĩnh viễn mất cô thêm một lần nữa. Mày anh được đưa vào phòng bệnh đặc biệt để theo dõi. Mặc dù đã cố gắng giữ lại mạng sống cho Mai Anh, nhưng cô vẫn còn trong giai đoạn rất nguy hiểm. Nhịp tim yếu dần, sức khỏe cũng không chịu được nữa. Hơn nữa vì tai nạn quá mạnh, khiến vùng bụng của cô tổn thương khá nặng nề. Sương trậu của cô cũng bị thu hẹp hơn trước, sau này rất có thể khó sinh con. Lưu Ly từ bệnh viện trở về, thấy trong nhà không có gì bất thường, nên cô cũng không hiểu lý do vì sao Mai Anh tự nhiên lại ôm bụng đau đớn chạy ra khỏi nhà như vậy. Cô chỉ biết Lúc này cô đang rất lo lắng cho Mai Anh, rất không vừa lòng với anh trai mình. Mai Anh đi rồi, sau này sẽ chẳng còn quay về nữa. Lưu Lì cũng không muốn ở đây sống chung nhà với Dương, để rồi mỗi lần nhìn thấy anh, những gì đau khổ Mai Anh phải chịu lại hiện hữu trong đầu cô. Vậy nên cô quyết định quay về nhà mình ở. Cô không thể tha thứ cho những việc anh trai mình đã làm. Về phần Dương, sau khi anh thành công giải quyết vấn đề của mình, cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng. Quay về sống vui vẻ với Mai Anh Nhưng ngày anh trở về Không thấy Mai Anh đâu Anh lo lắng hỏi Lưu Ly Mai Anh đâu? Anh hỏi em Mai Anh đi đâu rồi Lưu Ly cầm vẫn nhìn anh Cô nắm tay dùng hết sức lực của mình Đánh lên người anh Anh tìm cô ấy làm gì nữa Cô ấy ghét anh rồi Không muốn gặp anh nữa đâu Anh vừa lòng chưa Anh đi tìm con Ngọc mà yêu đương với nó Để cho Mai Anh được yên đi Anh làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao Dương không quan tâm Lưu Ly nói anh chỉ muốn biết duy nhất một điều là cô đang ở đâu cô đi đâu rồi, tại sao lại không đợi anh về Dương hỏi lại mai anh đâu, em nói đi mai anh nói với em anh và cô ấy đã ly hôn rồi cô ấy không muốn có quan hệ gì với anh nữa đâu bảo anh đừng tìm cô ấy nữa cô ấy sẽ không để anh tìm thấy đâu tại sao em lại để cô ấy đi tại sao không giữ cô ấy lại Lưu Ly cười nhạt cô không hiểu anh trai mình đang suy nghĩ gì nữa chẳng phải chính anh là người đã phản bội cuộc hôn nhân của mình sao chẳng phải anh đã cùng mai anh ký đơn ly hôn sao tại sao bây giờ anh còn bày ra bộ mặt đau khổ tuyệt vọng cho ai xem cùng lúc đó Phong biết được tin Dương trở về liền đến nhà tìm anh nhưng còn chưa vào đến nhà đã thấy tiếng cãi vã của Dương và Lưu Ly bước chân của Phong nhanh hơn đi vào trong nhà Lưu Ly nước mắt lưng chồng cô nói anh căn bản không xứng với cô ấy anh không đáng được cô ấy yêu đâu Đầu Dương đang gục xuống, nghe xong những lời Lưu Ly nói, anh đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn chầm chầm vào mắt em gái, đáy mắt đều truyền thành màu đỏ rực như lửa. Phong thấy được trong ánh mắt của Dương như bắn ra những tia lửa muốn thiêu đốt đối phương. Phong vội lên tiếng, hai ngày em có gì bình tĩnh nói chuyện, không nên lớn tiếng như vậy. Lưu Ly không hề sợ ánh mắt của Dương, cô nói với Phong, em không còn gì để nói với anh ấy nữa đâu. Chuyện anh ấy tự gây nên, bản thân anh ấy tự chịu, Đừng có nghĩ đến chuyện làm tổn thương người khác Xong lại quay ra như không có chuyện gì Phong nghe gióng nhắc nhờ Em không nên nói như vậy Thật ra Dương làm như vậy Phong đang muốn giải thích giúp Dương Nhưng lúc này anh lại lên tiếng cắt ngang Phong, cùng tao đi tìm mai anh Nói xong anh cầm lấy chìa khóa xe Muốn đi tìm cô Nhưng Lưu Ly lại kéo tay anh lại Tại sao anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình Tại sao không tôn trọng quyết định của cô ấy Anh còn muốn tìm cô ấy để làm gì Dương không để ý lời Lưu Ly, li. anh gỡ bàn tay em gái ra khỏi tay mình, cất bước muốn rời đi. Lưu Ly li không còn cách nào khác, cô đau đớn quỳ xuống dưới sàn nhà mà khóc lóc van xin anh. Em xin anh đấy, để mai anh được sống cuộc sống cô ấy chọn đi, cô ấy ở bên anh đã đau khổ lắm rồi, anh không muốn cô ấy sống hạnh phúc sao? Phòng thấy Lưu Ly li như vậy, liền đi đến đỡ cô lên, nhưng lúc này Lưu Ly li chẳng để ý gì nữa, cô chỉ muốn giữ đúng lời hứa với mai anh, cô cũng biết Gia đình Mai Anh sẽ không tha thứ cho anh, càng không để anh có bất kỳ dây dưa nào với Mai Anh nữa. Hành động của Lưu Ly khiến cho Dương có chút sướng sờ. Em gái trước nay luôn là người tự cao, cô sẽ chẳng dễ dàng gì mà cầu xin người khác, càng không đau đớn khóc lóc, quỷ gối như thế này. Bàn tay to lớn của Dương đập mạnh vào cánh cửa, đôi mắt màu đen sắc bén cùng màu đỏ rực giờ đã tìm trong cơn đau đớn không nguôi. Giờ khắc này, anh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một điều, bị một người rời bỏ, là đau lòng đến mức nào. Vì sao lại như vậy? Anh đã cố gắng về sớm hơn dự định, tại sao cô lại không đợi anh? Dương đi đến đứng trước mặt Lưu Ly, anh đau lòng nhìn đứa em gái anh thương yêu nhất vì muốn ngăn cản anh mà không màng đến sự tự tôn của mình. Anh cúi người đỡ Lưu Ly dậy, giọng nói trầm ngâm. Em sẽ không đi tìm cô ấy nữa. Nếu mày anh đã muốn rời đi, anh có phải là nên chiều theo ý cô ấy không? Phòng ngẩn người ra nhìn Dương không tin được Dương lại lựa chọn buông tay. Lưu Ly nghe Dương nói vậy thì gật đầu lia lia, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cảm ơn anh, em thầy cô ấy, cảm ơn anh. Dương không nói gì, anh chán nàn quay về phòng, khi bước đến cầu thang anh nói, thời gian tới, việc ở công ty Phong và em thầy anh giải quyết, anh muốn có không gian riêng, đừng ai đến làm phiền anh nữa. Về hết đi. Phong có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dương, nhưng giờ phút này thấy anh không có tâm trạng gì để nói. Phong đành cùng Lưu Ly rời đi Về đến bên biệt thượng của Lưu Ly Phong cố gắng hỏi tin tức của Mai Anh Nhưng Lưu Ly vẫn không chịu nói ra Cô chỉ bảo Anh đừng hỏi gì em nữa Em sẽ không nói đâu Sau này chắc em và anh Dương Cũng chẳng thể như trước kia nữa rồi Thấy được sự kiên định của Lưu Ly Phong cũng không hỏi nữa Anh ngồi lại với Lưu Ly một lúc Sau đó cũng rời đi Trong phòng ngủ Dương ngồi bên cạnh Dương Nhìn vào hộp nhẫn Mai Anh để lại anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay út của mình bên cạnh ngón áp út của anh vẫn đeo nhẫn cưới cả người anh dựa đầu vào thành giường nét mặt anh lạnh lùng đau thương mang theo tất cả sự suy sụp cùng lo lắng trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia là làn da trắng mịn là ngò má ứng hồng là nụ cười như có như không động lại trên môi giống như một bông hoa mới nở cả đôi mắt đen tròn trong suốt ngày thờ là khuôn mặt đau buồn của cô lúc anh nói lời ly hôn. Đột nhiên điện thoại của Dương reo lên liên tục, mới đầu anh không để ý, nhưng lúc sau nghĩ rằng Mai anh gọi về, anh luống cuống lấy điện thoại trong túi ra. Hiển thị trên màn hình điện thoại không phải là số máy quen thuộc của người anh yêu mà lại là của Lệ Thanh Ngọc. Anh buồn bực tắt máy, ném sang một bên, hai mắt mệt mỏi nhắm lại thành một đường. Đã 2 tuần Mai anh đi, mỗi ngày trôi qua, Dương trở nên buồn bã một mình một bóng trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo vì thiếu bóng dáng cô. Anh chẳng quan tâm đến chuyện gì, cô đơn ở trong căn biệt thự, nắm nhìn cô qua những bức ảnh cưới. Điều duy nhất mà anh vẫn luôn giữ lời hứa đối với Mai Anh, đó chính là không tìm cô, chỉ cần cô sống hạnh phúc. Phòng thấy vậy liền đến nhà Huyền Dương. Nếu Mai Anh đã rời đi, vậy hãy để cô ấy đi đi, mày còn rất nhiều việc phải làm, không nên cứ buông thả như thế này đâu. Thời gian qua Dương uống rất nhiều rượu. Anh chán nản dựa lưng vào ghế mà tự hỏi, tại sao cô ấy có thể đợi tao yêu cô ấy, vậy tại sao không đợi tao thêm một tuần nữa chứ, tại sao lại bỏ đi? Không không muốn nhìn thấy Dương cứ ngu người mất hồn, chuyện gì cũng không quan tâm, phòng lôi người Dương ngồi thẳng dậy, mày tỉnh táo lại cho tao, mày muốn mai anh nhìn thấy bộ dạng này của mày sao? Mày bỏ về công ty suốt ngày chìm trong men rượu như thế này sao? Không có cô ấy, cái gì tao cũng chẳng cần. Phòng đi rót một bình nước đầy, thất vào mặt Dương, anh Văn giọng nói, "Thằng điên này, mày bê tha đến cỡ vậy sao? Mày anh đi rồi thì có gì không tốt, ít nhất trong thời gian này cô ấy có thể vẫn sống vui vẻ cơ mà." Dương không nói gì cũng không phản kháng. Anh cứ ngồi thừ ở đó mà nở nụ cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Nếu đã để cô ấy đi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, mày sống cho đàng hoàng hộ tao cái, đừng cái kiểu hèn nhát không dám đối mặt rồi lại tự hành hạ bản thân mình, như vậy chẳng đáng mặt một thằng đàn ông đâu." Bà nói vậy thôi, con này có muốn hiểu hay không thì tùy. Phong không muốn ở lại đây, nhìn bộ dạng thàm hại này của Dương rời khỏi nơi này. Sau khi Phong đi, Dương vẫn ngồi lặng thinh tại một chỗ, suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ cả về lời nói của Lô Ly và Phong. Có lẽ hai người họ nói đúng, anh đã để cô đi thì không nên luyến tiếc, không buông như vậy, sẽ chỉ làm cho cả hai không dễ chịu. Cho đến ngày hôm nay, anh mới hiểu thói quen có uy lực mạnh mẽ như thế nào và khi mất đi, người ta mới cảm thấy được. Sang tuần Dương quay trở lại với công việc của mình, anh cất giấu tình cảm đối với cô tận sâu trong đáy lòng, ngày ngày chỉ biết đến công việc, tính cách càng trở nên lạnh lùng tàn khốc hơn. Lệ Thanh Ngọc lâu nay vẫn nhớ nhơ vì những gì mà cô đã làm, cứ tưởng rằng thời gian vừa qua, Dương là thật lòng muốn quay lại với cô. Ngày hôm nay còn mặt dày đến công ty tìm anh, vừa bước ra từ thang máy đã chạm vào mặt Lâu Ly. Lưu Lê chán ghét không thèm luyến tiếc, nhìn cô ta lấy một cái, nhưng Lê Khánh Ngọc vẫn cố ý gây sự. Trước này đã không ưa, bây giờ cô ta còn dám đến đây. Nếu không phải tại cô ta, mày anh sẽ không đau lòng, sẽ không chịu nhiều ớt ước như vậy. Lúc này đây đã bị Ngọc chọc cho phát điên, Lưu Lê túm tóc cô ta, phát liên tiếp vào mặt. Mọi người trong công ty nhìn thấy cảnh đó thì xúm sụm lại xem. Lưu Lê cũng chẳng để ý gì đến cái mặt mũi hay ánh nhìn của người khác. Cô vừa đánh vừa ch� cái loại mày không biết xấu hổ sao, người khác có vợ có chồng rồi, còn cố tình xen vào phá đám. Vì đang ở công ty Dương, Ngọc không dám đánh lại, cô ta giả vờ tội nghiệp khóc lóc cầu xin, tại sao em lại đối xử với chị như vậy, bỏ chị ra đi, ai, ai cứu tôi với. Không ai nói gì, cũng chẳng ai dám đứng ra can ngăn, mọi người chỉ đứng đó nhìn hai người họ đánh nhau. Mấy bớt giả tạo đi, thứ đàn bà không biết xấu hổ, hám tiền như mày sẽ chẳng bao giờ sống được yên đâu. Lưu Lì vừa nói vừa đánh đẩy ngã ngọc xuống đất ngồi lên người cô ta cứ như vậy mà túng tóc đánh liên tiếp vào mặt để nỗi khóe miệng phải chảy máu Phong thấy mọi người súng lại thì tiến đến xem thấy Lưu Lì đang điên cuồng đánh người anh vội vàng bế Lưu Lì ra Lưu Lì em bình tĩnh lại đi đang ở công ty đấy anh buông em ra để em đánh chết cái loại người giả tạo như cô ta tại cô ta mà mai anh mới phải khổ như vậy buông em ra bỗng nhìn phía xa Chuyển đến tiếng nói lạnh lùng đến thấu xương Cút hết về chỗ làm việc cho tôi Ai còn dám ở đây Thì đừng có trách Người đó không ai khác chính là Dương Khi mọi người nghe thấy tiếng nói của anh Thì liền vội vã quay lại nhìn Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường Không ai dám làm trái ý Lê Khánh Ngọc nhìn thấy Dương Khóc lóc lớn tiếng chạy đến ôm anh Anh ơi cứu em với Lưu Ly điên rồi Tự nhiên lại đánh em Lưu Ly nhìn cảnh tượng trước mắt Cô chỉ ước lúc này có thể lao vào đánh chết cô ta, nhưng phòng lại ôm cô ta rất chặt, không cho cô có cơ hội ra tay. Dương cười nhạt, túm lấy cổ áo Lê Thánh Ngọc, lôi vào phòng làm việc. Hành động của Dương làm cho cô ta sợ đến tái xanh cả mặt, cho đến khi vào trong phòng mới dám lên tiếng rịn anh, anh làm sao vậy, bỏ em ra. Dương bỏ tay đang nắm ở cổ áo cô ta ra, anh lạnh lùng nói, cô có phải chán sống rồi không, muốn đến đây phá phách sao? còn dám nói em gái tôi bị điên, em không có, em chỉ muốn đến tìm anh, lâu nay không gọi được cho anh em rất nhớ." Dương đưa tay bóp mạnh lên cằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt nhất cô nên cút khỏi tầm mắt của tôi, cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, nên biết điều mà biến đi." Ngọc không hiểu gì, đưa mắt nhìn anh, Dương bình thản nói tiếp, "Sau này trở đi, nếu còn để tôi bắt gặp cô ở đây, cô xác định dần đi là vừa." Cút Ngọc vẫn không chịu đi, cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm lấy cánh tay anh. "Anh không cần em nữa sao? Chẳng phải thời gian vừa qua là anh muốn quay lại với em sao?" "Cô nằm mơ à? Tôi đã nói tôi yêu cô bao giờ chưa? Đã nói muốn quay lại với cô chưa?" "Anh sao anh có thể vô tình như vậy? Cầm miệng lại mà cút đi, đừng làm tôi thêm ngứa mắt." Trước lời nói vô tình của Dương, Lê Khánh Ngọc cầm phấn ôm hắn trong lòng mà rời đi. Dù sao vừa qua cũng đã xả giận lên người Mai Anh, bây giờ mà ở lại nếu để Dương biết chuyện, cô ta nhất định không còn đường sống, vậy nên mới dễ dàng phủi bỏ mà rời khỏi đây. Từ sau khi Mai Anh gặp tai nạn, đến nay cũng đã gần 1 tháng trời. Mấy ngày đầu khi Dương ổn định lại, anh thỉnh thoảng vẫn lén đến nhà ba mẹ với hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, nhưng lại chẳng nhìn thấy Mai Anh, cứ nghĩ cô đã rời khỏi thành phố này đến một nơi khác sống như cô muốn anh không hề biết là cô đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Hơn một tuần sau, gia đình quyết định đưa Mai anh sang Thái chữa trị. Trước khi quay về nước, ba mẹ cô dặn dò Diên: "Con và Hoàng phải chăm sóc em thật tốt, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn phải báo ngay lại với ba mẹ, hình không ba mẹ sẽ sang thăm Mai anh. Ba mẹ yên tâm, con sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì. Trở về nước nếu Phạm Minh Dương có đến tìm thì ba mẹ đừng để lộ thông tin của Mai anh nhé." "Ừ, ba mẹ biết rồi." Mặc dù ba mẹ không muốn để Mai Anh ở lại Thái Lan trong tình trạng hôn mê như hiện tại, nhưng vì ở Việt Nam còn rất nhiều việc nên chỉ có thể giao lại cho Diên. Mai Diên sớm đã có ý thức trở về nước phát triển, nhưng lại vì sự việc không mong muốn xảy ra với em gái, làm Diên đã thay đổi hoàn toàn ý định. Diên tiếp tục ở lại Thái Lan làm ngoại giao, ngoài giờ làm việc, cô chỉ đến bệnh viện chăm sóc Mai Anh. Thấm thoát cũng đã hơn 6 tháng mà Mai Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả ba mẹ và Diên đều lo lắng cho cô, không biết phải đợi đến bao giờ mới lại nghe tiếng Mai anh nói chuyện. Sau khi nghe Hoàng nói về tình hình của Mai anh, nếu cô không tỉnh lại trong khoảng 2-3 tháng nữa thì sẽ vĩnh viễn trở thành người thực vật. Không muốn em gái rơi vào hoàn cảnh như vậy, Diên dừng toàn bộ công việc của mình, 24 trên 24 ở bên cạnh Mai anh, nói với Mai anh rất rất nhiều chuyện. Mai anh, đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây? Em không thể bỏ chị và mẹ lại mà ngủ như vậy mãi được. Đừng vì một người không đáng mà tự hủy hoại đi bản thân chứ. Em vì Phạm Minh Dương mà bỏ mặc chị và ba mẹ sao em? Tỉnh lại đi được không? Sống cuộc đời mà em muốn, quên đi anh ta, quên đi những chuyện đau lòng. Bên cạnh em còn có ba mẹ và chị nữa. Em nỡ lòng vì một người không đáng mà để chúng ta đau buồn vì em sao? Đôi mắt Diên buồn rười rượi nhìn mãi anh vẫn nằm đó, không có chút gì là dấu hiệu tỉnh lại. Lại một tháng nữa trôi đi. Hoàng như thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho Mai Anh, khi vào đến phòng, anh liền dừng bước, nhìn người con gái đang nằm im lặng trên giường, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn lên trần nhà, hoảng như không tin vào mắt mình, vội đi đến bên cạnh giường Mai Anh rồi hỏi, "Mai Anh, em tỉnh rồi sao? Tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh, anh phải gọi báo cho Diên." Mai Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Hoàng, lúc này Hoàng vừa ấn điện thoại bỏ lên tai nghe, thì thoáng phát hiện ra điều gì. Anh nhìn máy anh, em sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe, nói cho anh biết đi. Tôi, tôi là ai? Đúng lúc này thì Diên cũng vừa nghe máy, có chuyện gì vậy anh? Mai anh tỉnh lại rồi, em quay về nhanh lên. Vì quá xúc động cũng không nói được điều gì, sau khi tắt máy, Hoàng nghi ngờ về câu hỏi của Mai anh, cuối cùng anh đành đánh liều đưa ra kết luận, có lẽ Mai anh đã không còn nhớ gì nữa. Em không nhớ mình là ai sao? Đôi mắt mày anh trong sáng như giọt nước, nhìn Hoàng lắc đầu. "Không sao, em tỉnh lại là tốt rồi, có nhớ lại hay không chỉ còn là vấn đề thời gian." "Tôi muốn uống nước." Hoàng lấy nước cho mày anh, anh nâng đầu giường bệnh lên để cô có thể uống thoải mái hơn. Trong lúc đợi diễn quay lại, Hoàng hỏi mày anh có khó chịu ở đâu không, có thấy chỗ nào không khỏe hay đau không. Mày anh chỉ lắc đầu không có biểu hiện gì khác, cô vừa mới dậy nên vẫn cảm thấy người không có chút sức lực. Dien không ngờ mình mới vừa chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn thì Mai Anh đã tỉnh lại, vội vã đẩy cửa đi vào. Giấy phút nhìn thấy em gái nằm trên giường bệnh, Dien vui mừng đến phát khóc, chạy đến ôm chầm lấy Mai Anh vào phòng. Trước hành động của Dien, Mai Anh cửa quậy người như muốn thoát khỏi vòng tay chị gái. Dien nhận ra Mai Anh có gì khác lạ, liền gỡ vòng tay đang ôm Mai Anh, nhìn em gái mà hỏi: "Mai Anh, em sao vậy? Chị, chị là ai?" Nước mắt vui mừng vẫn còn vương trên khóe mắt thì câu hỏi của Mai Anh khiến Diên kinh ngạc, liền đó quay ra nhìn Hoàng. Hoàng kéo Diên về phía cửa sổ phòng bệnh nói nhỏ, hình như em ấy đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa rồi. Nghe Hoàng nói như vậy, Diên không những không ngạc nhiên hay lo lắng gì, mà ngược lại còn thấy Mai Anh mất trí là chuyện không tồi. Không sao, không sao, em ấy tỉnh lại là tốt rồi, những chuyện không vui trong quá khứ, Mai Anh cũng nên quên đi càng tốt. Ừ. Để anh đưa Mai Anh đi kiểm tra tình trạng sức khỏe." Diên quay lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Mai Anh, nắm lấy tay em gái, giọng nói trong trẻo cất lên, "Chị là chị gái của em, tên là Nguyễn Mai Diên, còn em tên Nguyễn Mai Anh, năm nay 22 tuổi, chị hơn em 2 tuổi. Tại sao em lại không nhớ gì hết? Em vừa tỉnh lại đừng nghĩ ngợi gì cả, đợi sức khỏe em ổn định lại chị sẽ kể cho em nghe được không? Bây giờ để anh Hoàng đưa em đi kiểm tra sức khỏe nhé." "Vâng." rất lời Mai anh muốn bước xuống giường, nhưng giờ phút này không ai biết rằng Mai anh không thể đi lại được, chân cô đã hoàn toàn mất cảm giác. Lúc theo bản năng muốn bước xuống, vì không biết nên Mai anh không cẩn thận, cúi gập người chuẩn bị ngã xuống giường, cố mày diên đỡ kịp cho cô. Diên lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Chân của em tại sao lại không có cảm giác gì?" Hoàng liền giải thích, có thể do tai nạn để lại, cộng thêm việc em đã hôn mê gần 8 tháng nay nên bây giờ không thể đi lại như bình thường được. Sắc mặt của hai chị em nhợt hẳn đi, điên vội hỏi: Anh nói vậy là có ý gì? Sau này em ấy có đi lại được không? Hai chị em đừng lo, theo tình trạng sức khỏe của Mai Anh thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần thời gian tới kiên trì tập luyện thì có thể đi lại như bình thường. Phải mất bao lâu? Cái này thì anh chưa dám chắc, phải đợi đưa Mai Anh đi kiểm tra mới có thể kết luận được. Một phần Mai Anh cũng cần phải kiên trì làm vật lý trị liệu thì mới nhanh hồi phục. Nghe Hoàng nói như vậy, Diên cũng bớt lo lắng, mai anh tỉnh lại đã là hạnh phúc rồi, sau này việc tập luyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Mai anh được đưa đến phòng khám tổng quát, sau khi kiểm tra kết quả không có gì đáng lo, thời gian tới chỉ cần ăn uống đủ chất, bồi bổ cơ thể sức khỏe nhanh chóng tốt hơn. Ba mẹ biết tin mai anh tỉnh lại, liền sắp xếp thời gian qua Thái thăm cô một tuần, được mẹ và chị gái thay phiên chăm sóc, sắc mặt cô cũng không còn xanh xao như trước. Cơ thể cũng có chút da thịt hơn. Thời gian thấm thoát trôi đi, Mai Anh tỉnh lại đến nay cũng đã được 2 tháng, Diên có công việc phải trở về nước, thấy tình hình của Mai Anh cũng không còn quá đáng lo, Diên yên tâm rằng Mai Anh cho Hoàng tạm thời chăm sóc em gái, đợi đến khi giải quyết xong mọi việc sẽ quay trở lại đón Mai Anh về nước. Ngày trở về nước, người đầu tiên Diên muốn tìm chính là Lê Khánh Ngọc. Thời gian trước, vì còn mày lo cho Mai Anh, nên riêng cho đi tìm được cô ta tính sổ. Bây giờ Mai anh đã sắp quay trở về, Diên không thể để Ngọc nhởn nhơ bên ngoài rồi làm ảnh hưởng đến Mai anh. Vì ngày xảy ra chuyện, ngoài Mai anh và Ngọc ra thì chẳng ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Phê thám tử điều tra biết được tung tích của Lê Khánh Ngọc hiện tại đang sống ở Sài Gòn. Diên cùng với Đăng, người bạn thân khác giới, tự mình đi tìm đến cô ta. Đứng trước căn nhà chung cư bình dân, Diên đưa tay nhấn chuông cửa. Lê Khánh Ngọc nghe có tiếng chuông cửa liên hồi kêu lên, cô ta đang ngủ trong phòng, bực bội đứng dậy đi ra mở cửa. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài, cửa nhà còn chưa mở hẳn đã bị đằng đập mạnh một cái, khiến Ngọc hoảng sợ lùi lại phía sau. Lê Khánh Ngọc tròn xoe hai mắt, tỉnh khỏi cơn ngái ngủ lên tiếng hỏi: "Cô là ai?" Đằng đóng lại cửa nhà, cùng giương bước vào bên trong, giơ đưa tay tháo mắt kính đen xuống, nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên trả lời: Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết hôm nay đến đây mà muốn đòi nợ cũ với cô thôi." Ngọc sợ hãi nói, "Tôi không quen hai người, tôi nợ nần gì hai người mà đòi nợ?" "Hừ, vậy sao?" Khóe miệng Diên cong lên nở một nụ cười khinh khỉnh, cô tóm lấy tay Ngọc nghiến răng ken két. "Cô nhanh quên thật đấy, em gái tôi gì loại người như cô mà phải nằm viện hôn mê lâu nay đấy." Ngay đến đây, người đầu tiên khiến Ngọc nghĩ đến chính là Mai Anh mà bây giờ nhìn cô gái đứng trước mặt đúng là có nét giống với mày anh. Ngọc lắp bắp chối. "Tôi tôi không biết cô đang nói cái gì, ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không, nếu không tôi sẽ báo công an." "Cô cứ việc báo, cô nghĩ tôi sợ sao?" Thấy thái độ bình tĩnh đến kinh người của Diên, Ngọc run sợ, cô ta cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình.